36. khi hoàng ngọc ẩn tức tối trong tâm t a y cào ngực làm cho lột da máu chảy dầm về còn nơi miệng thấy trào ra cuộn cuộn quyết hồng ghê gớm rồi chàng ngã xuống gạch chết giấc nàng lệ thủy thấy vậy càng đau đớn trong lòng vô hạn ruột tầm chín h khúc gan bức làm hai nàng muốn nhảy lại đỡ hoàng ngọc ẩn lên nhưng mà trong khi đó máu giận bừng dậy lên nên nàng buộc lòng vào phòng mà nằm nghỉ nàng lên giường nàng lăn lộn một giây lát thì hai hàng lụy ngọc chứa t r a n g lệ thủy khóc ngất mà rằng ta còn gì mà thương t r a n g nàng bầm môi mà khóc trong lòng xót xa đau đớn đến thế nào mà ngoài môi nàng chẳng biết khi nhớ lại thì hai cái môi son quá đẹp của nàng bị hai cái răng trắng như ngọc điệp bén tợ thanh gươm chém vào làm cho máu chảy ra dầm về một chập nàng lệ thủy nhổ nước miếng ra thì có một cục máu đóng đặc lại rớt ngay xuống gạch nàng ủ ê mặt mày mà nói một mình rằng hoàng ngọc ẩn h a i lòng hoàng ngọc ẩn đem thối bạc tình hoàng ngọc ẩn t ệ như thế ta còn gì thương tưởng đến chàng làm chi nàng lệ thủy nói dứt lời rồi úp mặt xuống giường chủ ý cho không lãnh cái cảm tình rối loạn trí não của nàng lệ thủy nàng lăn trở mình qua và nói ôi ta chịu không nổi thế nào ta cũng phải đi qua thăm chàng k é o để t â m lòng uất ức không an nàng liền dối tai giận chuông thì có em của năm mạnh lập tức chạy vào lệ thủy hỏi rằng hai giọng đứa quan lương y về cho thầy hai chưa dạ rồi nhưng mà thầy hai tỉnh lại chẳng chịu để ông khám bệnh và cho thuốc quý sao vậy dạ thầy hai ráng c h ỗ i vậy liền biểu em kêu một cái xe kéo mà đi về rồi ý sao em chẳng vào cho cô rõ trời ơi chàng đau mà chàng giận duỗi t a mà về không rồi bệnh của chàng ra làm sao nữa ác nghiệt cho ta biết là ngần nào ta ghen chi quá mà thốt n h ữ n g lời độc hiểm thể ấy ta phải lập tức đi thăm chàng kẻo để tấm lòng tê tái ủa mà ta không biết nhà của chàng thì làm sao dạ cô muốn đi thì em xin đi theo chỉ nhà của thầy hai và ở đường nào ừ em hãy bảo hai võng đem xe hơi ra đi lập tức em của năm mạnh bước ra ngoài nàng lệ thủy lập tức nhảy xuống giường đi lại một cái bàn nhỏ lấy một cái lược đồi mồi gỡ tóc lại cho suôn sẻ rồi rửa mặt nước da mặt của nàng trắng trong như tuyết chẳng cần phải dồi phấn chi nàng dòm trong kiến thấy môi của nàng đỏ lòm và x ư ơ n g giấy lên thì nàng r ằ n ta có dè đâu ta b ậ m cho đến đứt thịt máu chảy và x ư ơ n g thế này nàng thở dài một cái rồi đi thay đồ trên bận một cái áo dài hàng màu lá cam dưới một cái quần bằng hàng sa tinh trắng vừa rồi nàng lấy một cái khăn hàng trắng đội lên đầu mà đi ra lên xe hơi cùng em gái của n a m mạnh mà d ô n g r ủ i đến nhà c ô hoàng ngọc ẩn mướn ném về con đường le grand de la liraie nàng trông vào và nói này là nhà của một người nhật b ố n hào phú cất cách hai năm nay nàng lệ thủy bước vô nhà thấy nàng bạch tuyết mặc một bộ đồ hàng p y j a m a trắng có sọc hường coi rất đẹp đang ngồi trên một cái ghế phô tơi mà gối vào bàn tay coi t ù ồ n g h ĩ ngợi điều chi lắm nàng lệ thủy ngó nàng bạch tuyết và nói thầm rằng với một nàng như v ậ y hèn chi hoàng ngọc ẩ n chẳng xa đắm nói dứt lời nàng lệ thủy tỏ sắc không vui lại dường như muốn nhảy đến ăn gan nàng bạch tuyết vừa ngó ra thấy nàng lệ thủy thì đứng dậy sửa nét mặt tươi cười cúi đầu mà rằng chào cô cô đến nhà có chuyện chi nàng lệ thủy gượng cười mà đáp lại rằng tôi muốn thăm thầy hai dạ thưa cô rủi quá thầy hai có bệnh đang nằm nóng vùi xin cô lui gót để ít ngày thầy mạnh lại sẽ đến thăm tôi vẫn biết thầy hai đau nên đến thăm chớ nói gì khi mạnh thăm mà có nghĩa gì chẳng hay cô là chi của thầy hai và làm sao biết được thầy đau cô có cần phải biết làm chi xin cô cứ việc chỉ phòng cho tôi đi vào xin cô chịu phiền để tôi vào hỏi thử coi thầy hai có chịu cho cô vào thăm hay không được cô hãy đi đi nàng bạch tuyết đi vào phòng thấy hoàng ngọc ẩn nằm vai mặt vào vách thì nhè bước đi lại kề một bên giường kêu nhỏ rằng anh hai anh hai hoàng ngọc ẩn riu ríu, ríu lan qua mở hí đôi mắt thở dài một cái và hỏi rằng em b à đó phải không dạ thưa phải có chuyện chi dạ thưa có cô lệ thủy đến xin vào thăm anh hoàng ngọc ẩn châu mày rồi nhắm mắt lại nàng bạch tuyết hỏi lại rằng anh cho cô vào hay không hoàng ngọc ẩn nhướn mày mở mắt lên hỏi rằng em nói chi dạ thưa em hỏi anh chớ cho cô lệ thủy vào hay không hoàng ngọc ẩn chẳng đáp lại lời gì mà nhắm mắt lại như khi nãy nàng bạch tuyết hỏi một lần nữa hoàng ngọc ẩn mở mắt ra và nói em hãy ra nói với nàng rằng nếu có chút lòng n h â n để cho anh qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo này thì xin cảm phiền đi về và ba ngày nữa sẽ đến thăm nàng bạch tuyết nghe qua lấy làm quái dị xong cũng d â n g lời trở ra nói lại với nàng lệ thủy y như lời của hoàng ngọc ẩn nói nàng lệ thủy nghe qua thì chín h chiều ruột thắt tay chân bủm rủm bời rời nàng lắc đầu thở ra rồi nói với nàng bạch tuyết rằng tôi cám ơn cô tôi đi về nàng lệ thủy ra đến đường tấm lòng tê tái nàng lên xe hơi và nói thầm rằng lỗi tại ta mà chàng mới trọng b ệ n h đến lúc này chàng còn chút tình với ta nên chi bảo ta ba ngày nữa trở lại tội nghiệp chàng biết bao nhiêu một may chàng có thác đi rồi thì chắc là ta cũng không sống được nói hòa hoàng ngọc ẩn từ khi ra khỏi nhà nàng lệ thủy và về đến nhà chàng nằm mỗi khi nhớ đến lời của nàng lại thì thổn thức trong lòng vô hạn hoàng ngọc ẩn nằm trên giường êm ái dịu dàng nhưng chẳng khác nào nằm trên một đống gai và lắm lúc khi mê khi tỉnh khi nàng bạch tuyết đi vào cho chàng hay rằng có nàng lệ thủy đến thăm chàng mừng xong nhớ lại những lời của nàng thì chàng giận đã biết hoàng ngọc ẩn giận nhưng giận mà thương nghĩ ra mối tình có điều mật nhiệm không ai thông suốt đặng trong ý chàng muốn gặp mặt nàng l ê thủy nhưng chàng sợ một lời của nàng không cạn xét cùng suy thì có thể đ o ạ n mạng của chàng trong một giây phút nào đó hoàng ngọc ẩn vẫn tánh khí anh hùng coi sự nguy hiểm trước mắt dường như một giấc c h i m bao thế mà chàng phải sợ một lời độc hiểm của đàn bà nói qua năm mạnh thấy hoàng ngọc ẩn đau nặng vào thăm hỏi ra mới rõ sự tình tối lại năm mạnh đòi em về gạn hỏi thì nàng rằng thưa anh hôm đêm anh giả mạo thầy hai qua nhà cô chủ của em r ủ i đâu anh bị bắn và bị bắt nên làm cho em có lòng lo sợ không n g ầ n em nghĩ lại nhưng anh lâm nạn còn thầy hai còn ở bên hồng kông thì có ai đâu lập kế mà cứu anh túng thế em mới tỏ thật mọi điều cho cô chủ em hay đặng nhờ người g ử i điển tính cho thầy hai hay đặng về cho sớm mà giải cứu hay đâu cô tôi g ử i điển tính thì thầy hai đã xuống tàu rồi năm mạnh nghe em nói dứt lời thì n ổ i giận n ặ t rằng đ ồ khốn tại nơi mày mà hư hết cả việc tao có v ề đâu một đứa em miệng rộng như mày tội của mày đáng giết chết c h ứ không tha được em của năm mạnh nghe nói hai hàng nước mắt tuôn d ầ m mà rằng thưa anh em thì có tội ấy cũng bởi tình cốt nhục máu chảy ruột mềm thấy anh lâm nạn rúng động tình thâm phần em thời gái yếm mang quần g i ậ n vô phương giải cứu nên em phải ép lòng tỏ ra hết mọi việc cùng cô chủ năm mạnh nghe em nói thì tấm lòng cảm động không xiết nhưng gượng làm quai trợn mắt nạt rằng n ằ m xuống nằm xuống cho mau đặng tao lấy roi răng dại một phen sao đặng có cả gan không giữ miệng em của năm mạnh nghe anh dứt lời thì run rẩy lập cập khóc tức tưởi mà răng xin anh niệm tình dung thứ anh mạnh ta chi em khỏi tan xương tao biểu nằm c h ứ có khóc lóc em của năm mạnh rêu ríu ríu d â n g lời n h i ê n g mình nằm dài xuống gạch năm mạnh bèn đi lấy một con roi mây cũng chính là đêm đó lục tặc ngồi chơi trước nhà gặp em gái của năm mạnh đi xe kéo đến nhà của h o à n g ngọc ẩn thì lật đật đứng dậy phủi đích chạy vào nhà n ấ p sau cánh cửa khi nàng đi phớt ngang qua mà ra nhà sau lục tặc hít hà một cái và nói nhỏ nhỏ một mình rằng q uy mẹ ơi cái con ngộ thiệt khe bộ gió phớt qua làm cho ta rúng động cả mình như dây điện giựt thiệt là con nhà ai khéo đẻ lục tặc thấy hữu tình ừ cái mặt sau i à u có hoa tai khó vẽ cho in còn có miệng cười hoa xinh khó sánh cha chả da cũng trắng mà răng cũng trắng môi như son thoa má cũng như thoa son tả t r ô n g dài chẳng đúng tiếng ngon nói cho phải mì hồng k ô n g không dám d í kìa quần lãnh mới trắng không thua giấy áo cẩm nhung đen chẳng kém than rảo chân đi thẳng rẳng một h à n g nhìn phía hậu càng cho là đúng vái ông tơ ở sao cho vừa bụng xe chỉ hồng có đó cùng lục tặc một khi kẻo tương tư vài tháng ắt thì phải chịu hui nhị tỳ chết y ế u lục tặc nói dứt lời rồi chạy ra nhà sau núp ở ngoài trộm nghe câu chuyện của hai anh em năm mạnh một chập sau lục tặc vò đít và nói một mình rằng ý không xong chết đi trời ơi anh năm tính đánh tội nghiệp đau chết nên đánh thì còn gì thân môn mảnh cạnh chuồng còn gì q u a lành ngọc báo quý kìa cô ta nằm ngay đon con roi nào mà nhấp cái bàn tả của cô thì con roi đó bất nhân lắm đa nữa còn nữa cô ta khóc này hai giọt lệ nhỏ ngay xuống gạch ôi nàng khóc cớ gì mà ruột của tôi thắt quặng chín chiều trái tim của tôi dường như bên tả chạy lộn qua bên hũ đi một vòng ra phía sau lưng rồi chạy qua nằm lại e hổ cũ này trời ơi anh năm cầm con roi quá dài là lục tặc bèn chạy vào thấy năm mạnh vừa xuống roi liền đỡ và nói anh năm ơi tội nghiệp tội nghiệp em xin em xin lục tặc em hãy g i a n g ra dạ em xin chịu đòn thế em tội tình gì mà phải chịu dạ em thấy cô đây bị đòn em chịu không thấu ừ được thôi để anh đánh đòn em thế cho nó nghe dạ năm mạnh gượng nín cười giơ roi lên lục tặc d a i qua ngó em của năm mạnh cười chúm chím rồi ngó lên thấy năm mạnh giá hết tay thì châu mày hai miếng mắt chớp lia còn đích thì nhíu lia dường như sợ lắm năm mạnh quất nghe một cái chóc lục tặc méo miệng la lên rằng e rồi hai tay vò đích lia lìa em gái của năm mạnh thấy v ậ y cười s ầ n sặc lục tặc liếc xéo hoà ngó thấy như vậy dầu đau mấy cũng vui lòng chừng cậu ngó lại t h ấ năm mạnh g ơ roi lên toan đánh tiếp thì ngước mặt lên rằng anh năm ơi thôi chứ anh tính đánh bao nhiêu nữa chừng nào đủ chục mới thôi trời ơi như thế xin tha cho lục tặc phen này anh năm anh đành lòng nào đánh lục tặc cho sướng tay em thấy cô đây thân liễu yếu thương tình không nỡ để cô thốn đít lục tặc tưởng anh niệm tình thân thiết c h ă n nỡ toan đánh thiệt quá tai phải em về thì thì sao em về thì dũng chứ khay kiếm đồ bịt tích cho d à y mà chịu năm mạnh nghe lục tặc nói sực nhớ đến chuyện ngày xưa khó nín cười phải b u ô n roi và nói thôi lục tặc em hãy dậy khá khen em kiếm chuyện làm cho anh bớt giận nè em thấy em làm lanh c h ị u đ ò n thế anh cắt cớ đánh thử em chơi nghĩ ra em tội lệ gì lòng nào toan đánh đập năm mạnh v à y qua nói với em gái rằng còn khốn nhờ lục tặc mà ta ép lòng tha tội mi thôi hãy lại lục tặc tạ ơn em của n a m mạnh d â n g lời đứng dậy nàng như muốn lại thì lục tặc khóa tay lia mà rằng ê đừng không nên không nên dứt lời lục tặc chạy t h u ố c ra ngoài bộ mắt cỡ nhưng tấm lòng khoan khoái lắm ngày thứ hoàng ngọc ẩn nhờ thuốc hay bệnh trong mình giảm được khá nhiều chàng kêu n a m mạnh vào phòng nói rằng hôm nay tôi còn đau nhưng vì việc quan hệ xin anh hãy giúp d ù m anh hãy lấy giấy mực viết đem lại đây tôi nói cho anh viết và đem gửi cho các tòa báo ở sài gòn năm mạnh d â n lời đem giấy mực viết lại thì hoàng ngọc ẩn đọc như vậy cáo bạch tôi đây tánh danh là hiệp liệt rao cho lục châu quân tử hãng tường nguyên trong khoảng mười tám tháng nay vì có việc tư bí mật nên tôi dụng quyền biến ép nhiều người phú hộ cho vay bạc và tôi có làm giấy h ã n h ộ i hẹn trong hai năm trả lại nào vốn và lời năm phân tôi biết việc tôi làm thật là bất chánh nhưng phải ép lòng nên c h ỉ từng a y tôi làm như vậy tôi chẳng có húng hiếp tài gia nào chỉ dùng mưu trí lấy bạc mà thôi sợ cảnh sát toàn hại tôi nhiều phen vì trách nhiệm tôi có nghĩ nên chẳng dám làm hại sợ cảnh sát mà lại có khi giúp sợ cảnh sát diệt trừ những quân trộm cướp hung dữ hai năm chưa mãn mà việc tư tôi đã lo xong tôi xin cho lục châu quân tử hay rằng trong năm ngày kể từ ngày nay thì tôi đem tiền bạc mà trả lại cho các tài gia với số tiền lời năm phân kể trọn hai năm như lời đã hứa làm như vậy thì khác nào tài gia gửi tiền cho ngân hàng không mất vậy tôi cũng xin mấy tài gia nếu có được b ạ c tôi đem trả lại thì hãy xin đăng tin ấy vào các báo cho bá tánh điệu hay tiền sở tổn tôi lãnh phần trả cho các nhà báo hiệp liệt năm mạnh viết rồi thì nói với hoàng ngọc ẩn rằng bây giờ tôi đánh máy lại nhiều tấm đặng gởi cho đủ các báo quốc âm còn các báo tay thầy liệu làm sao việc đó để tôi lo à thôi để tôi viết một tấm rồi anh đánh máy luôn tôi nhớ anh đọc chữ lan sa được mà dạ được xong khi đánh máy rồi xin thầy hãy dò lại năm mạnh nói dứt lời bèn đi ra văn phòng đánh máy còn hoàng ngọc cẩn cũng ráng chồi dậy đi ra bàn viết mà viết một bài cáo bạch bằng chữ lan sa đặng đưa cho năm mạnh đánh luôn khi năm mành đánh máy đủ mấy tờ giấy rồi thì hỏi hoàng ngọc ẩn rằng dạ còn việc đi trả bạc t h ì tính phải làm cách nào tôi có một cuốn sổ biên tên đủ các tài gia và số bạc d â y để tôi làm toán tính tiền lời rồi thì anh sẽ lấy tiền mà đem đi trả cho những người ấy và phải lấy giấy nợ ấy lại cho đủ dạ thưa vân bây giờ tôi đem những tờ giấy này ra nhà thơ mà g ử i anh phải mua măng đa g ử i cho mỗi tòa báo là mười lăm đồng xin đăng bài đó đủ ba ngày hoàng ngọc ẩn bèn lấy tiền mà đưa cho năm mạnh ra đi rồi chàng trở về phòng nằm nghỉ được chừng mười lăm phút đồng hồ nàng bạch tuyết đi vào nói rằng thưa anh có cô lệ thủy đến cô còn ở ngoài phòng khách xin vào thăm anh hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói rằng vậy em hãy cho nàng vào nàng bạch tuyết sửa nét mặt tươi cười đi ra nói với nàng lệ thủy rằng thầy hai mời cô vào nàng lệ thủy đang ngồi lòng ái náy sợ hoàng ngọc ẩn giận chẳng chịu tiếp rước hay đ ầ u nàng bạch tuyết nói mấy lời thì vui mừng hớn hở lập tức đứng dậy n ó i gót theo nàng bạch tuyết nàng l ê thủy bước vào phòng thấy hoàng ngọc ẩn trùm mền cả mình duy chừa có một cái mặt mét xanh thì lấy làm đau đớn lòng lắm nàng thấy hoàng ngọc ẩn mở mắt ngó nàng thì c ô cầm giọt lệ nàng chậm rãi đi lại bên giường hoàng ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng em hãy ra ngoài phòng khách ngồi chơi để anh nói chuyện nàng bạch tuyết d â n g lời xô cửa đi ra ngoài mà chín h chịu ruột thắt nàng lệ thủy gạt nước mắt mà rằng tôi có về đâu mấy lời nói gắt gai của tôi hôm trước mà làm cho thầy phải lâm bệnh thể này tôi cam chịu tội hoàng ngọc ẩn cười và nói tôi có về đâu nàng ác nghiệt đến thế xin thầy thứ tội cho tôi kẹo tội nghiệp hoàng ngọc ẩn nói hôm nay nàng thấy tôi như vậy nàng có thương tình chút nào không dạ thưa thầy thấy tôi rơi nước mắt thì thầy có lẽ hiểu lắm tôi chỉ lo sợ thầy căm hận tôi mà thôi hoàng ngọc ẩn tỏ sắc hân h o à n g nói rằng lệ thủy yêu dấu ơi tôi vì nàng mà chết đi sống lạ chẳng biết mấy lần nhưng chẳng bao giờ tôi giận nàng lâu được một giọt lùi của nàng một nét cười của nàng tôi t r o n g g i à u g i à u đang giận chín xe mười vàng đi nữa tôi cũng quên mất nàng ơi tôi hỏi thật cớ gì nàng đến trước mặt tôi t h u i này mà dường đ ố i ý sao đâu mà thầy gọi rằng đ ố i ý chắc là có điều chi nàng trách tôi nên nàng kêu tôi bằng thầy hay là nàng quên t h u i nào nàng dùng tiếng chàng chàng thiếp thiếp mà nói chuyện với tôi tiếng chàng thiếp nghe qua có chiều dịu ngọt nồng nàn nhưng sao nàng bỏ đi chẳng dùng đến nàng lệ thủy gượng cười và nói Dạ tôi nghĩ lại như tôi đây có xứng đáng gì mà kêu thầy bằng chàng này xưng mình thiếp nọ hoàng ngọc ẩn dối nắm tay nàng lệ thủy tỏ tình t r i ế u mến mà rằng này lệ thủy bản ngọc nàng có thương tôi tận tình không nàng lệ thủy nghe hoàng ngọc ẩn nói c h ứ t lời thì tự nghĩ rằng nếu ta nói không thì e phải làm cho chàng tức giận m ệ c h bệnh trở hiểm nghèo tức là ta hại chàng đó nghĩ như vậy nàng lệ thủy nói rằng thưa thầy nếu tôi không thương thầy thì còn thương ai đâu khác hoàng ngọc ẩn vui mừng vô hạn nắm tay nàng kéo riết vào lòng nàng lệ thủy trong lòng còn hờn giận hoàng ngọc ẩn xong làm thinh một chập sau hoàng ngọc ẩn buông nàng lệ thủy ra thì nàng nói rằng hôm nay chàng chưa yên trong mình xin để mạnh lại rồi thì thiếp sẽ ở lâu chuyện g i ã n g bây giờ thiếp xin cứu đi về hoàng ngọc ẩn ép lòng mà rằng nàng nói nghe hữu lý tức là nàng thương tôi đó thôi nàng hãy đi về nàng lệ thủy lấy khăn lui gót ra ngoài nàng thấy nàng bạch tuyết ngồi úp mặt vào hai bàn tay nước mắt tuôn dầm và giọt n h i ễ u ngay xuống gạch nàng lệ thủy dừng bước nói rằng ơ cô này khóc tức là có trộm nghe câu chuyện của ta cùng hoàng ngọc ẩn mà đổ g à tương thôi thôi ta còn nghi ngờ chi nữa dứt lời nàng lệ thủy bèn đi tuốt ra đường bước lên xe hơi mà đi về nhà số là khi nàng lệ thủy vào phòng thăm hoàng ngọc ẩn và chàng bảo nàng bạch tuyết đi ra ngoài thì bỗng nhiên tất giả bạch tuyết không an ấy là nàng đem giả nghi ngờ hoàng ngọc ẩn và lệ thủy có tình ô u yếm cùng nhau chẳng bao giờ nàng bạch tuyết thấy được tình hình của hoàng ngọc ẩn đối với lệ thủy đặc biệt nhưng mà trai tài như hoàng ngọc ẩn gái sắc như lệ thủy trai chưa vợ gái chưa chồng chẳng phải đồng cốt nhục riêng chuyện vãn với nhau thì dễ gì chẳng ai nghi huống gì nàng bạch tuyết vẫn thầm đeo một khối ái tình thì càng xin lòng nghi ngờ hơn nữa bây giờ cho nên nàng giả v â n lời hoàng ngọc ẩn chân bước ra ngoài nhưng nép mình vào cánh cửa phòng tai lóng nghe câu chuyện mắt trộm ngó tình cảnh của hai người do câu chuyện của hai người một lời nàng thoạt nghe vào tai thì chẳng khác nào một mũi tên bắn thấu vào trái tim bấy nhiêu lời làm cho lòng nàng như dao cắt ôi đau cha chả là đau thương thầy bạch tuyết đứng nghe mà đ i ế n ruột điếng gan nàng châu mày cắn răng và nói thầm trong bụng rằng ôi thôi rồi hôm nay ta mới hay biết những sự kín h nhiệm của hoàng ngọc ẩn trời ơi vậy mà chàng đành giấu diếm tôi làm cho bấy lâu tôi chẳng biết mà riêng thương người thầm mơ một ngày kia tơ hồng d ư ơ n g d ấ n cho tôi với người về duyên can lệ phải rồi vì nàng lệ thủy mà người lấy tên hiệp liệt trời ơi chết tôi đi mà thôi c h ứ phải chi tôi biết được chàng đã có tình cùng nàng lệ thủy trước khi gặp tôi thì có đâu tôi đem lòng thầm mơ tưởng trộm tôi dám đâu trách anh hoàng ngọc ẩn sao ngơ tình cùng tôi mà tôi phải trách lấy tôi sao thấy anh đại tôi như em mà tôi chẳng nghĩ tự mình buộc lấy chữ tình bây giờ tôi phải gỡ cho ra ờ tôi phải gỡ gỡ cho rồi k é o để lâu ngày chày tháng mà sao phải có lắm điều can hệ nàng bạch tuyết nói đến đây thì dường đứng đó có sát mà không hồn nét mặt của nàng có vẻ ưu sầu thê thảm nàng nói được nàng tưởng nàng sẽ g i ứ t được mối tình Về đâu khi nàng thấy hoàng ngọc ẩn nắm tay nàng lệ thủy kéo nàng ngã vào lòng thì t ứ chi nàng bỗng nhiên rũ liệt nàng vừa muốn gã ra bất tỉnh thì giật mình tay vịn lấy ghế rồi ríu ríu ngồi xuống úp mặt vào tay và l ệ thảm tuôn dầm nàng bạch tuyết nghẹn ngào dường như có một cục gì mắt ngang cuốn họng hơi thở ra lấy làm nặng nề nàng muốn riêng thang số bạc hạnh nhưng chỉ ráng được ít tiếng này mà thôi tình là dây quan độc ôi đọc khi nàng lệ thủy bước ra về nàng bạch tuyết nghe tiếng giày thoạt vào t a y mà nghe chừng nào đau thêm lòng chừng nấy giờ này tâm sự của nàng ngổn ngang trong mối bên lòng nàng chẳng còn muốn sự gì trên đời này hơn là dứt lấy nợ trần cho rồi ôi cho hay ái tình là một dây oan dài bao nhiêu thước buộc dằn khôn ra nàng bạch tuyết còn bưng l ệ thảm trên tay bỗng nghe tiếng chuông trong phòng của hoàng ngọc ẩn thì lật đật đứng dậy gạt nước mắt gắn gượng sửa sắc mặt tươi tỉnh chạy vào hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thưa hoàng huynh chẳng hay anh gọi em vào có chuyện chi hoàng ngọc ẩn ngó nàng bạch tuyết mà chẳng thấy được sắc mặt thảm đạm của nàng một là vì nàng hết sức gượng làm tỉnh hai là trong phòng chẳng đặng sáng hoàng ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng hôm nay bệnh trong mình của anh mười phần giảm cũng được sáu bảy rồi thật là nhờ toa thuốc của cha em để lại rất thần hiệu xin em ráng cần mẫn thuốc thang d i ù m cho anh cho mau mạnh lại nhé nàng bạch tuyết nói dạ thưa anh chớ lo em tận tình lo lắng thằng lục tặc đi hút thuốc cũng gần về mỗi ngày hai thang chữa bệnh như chữa lửa lôi thôi được đâu thưa anh em đối với anh khác nào thủ túc chẳng giây phút nào anh nằm bệnh trên giường mà lòng em không buồn bã s a o x u y ế n em nói thật anh vui thì em vui còn buồn thì lòng em như một hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói dè dặt mấy lời thì an lòng lắm chàng rằng này em ơi anh chẳng bao giờ quên ơn em tánh anh nằm riêng khi thảnh thơi trí não anh hay nghĩ đến tình của em đối với anh thật anh lấy làm có phước gặp được em nhờ em bấy chầy tưởng g i à u cho ruột thịt cũng không bằng đó em à nghĩ đến ơn em thì anh chẳng biết lấy chi mà đền bồi cho xứng đáng nàng bạch tuyết c ư ợ n g cười và nói thưa anh chẳng cần gì anh phải tưởng đến việc ấy chẳng qua là nghĩa vụ của em thưa anh em tuy là phận gái quê dốt song em cũng biết câu thọm ân mạc d ô n g em chẳng quên t h u em bị đứa bất lương lập mưu thần trước quỷ dụ em x a vào lưới rọ t o à n dùng mũi súng mà hăm dọa em đặng nài qua ép liễu mà nhờ anh cứu khỏi ấy là t h u em linh đinh như bọt bèo trên con sóng lượng anh cứu em làm nghĩa ân ấy cũng quá nặng anh lại đem về nhà bảo dưỡng thân gái được no lòng ấ m cật đến bây giờ ơn ấy biết lấy chi đền bồi bởi vậy ngày nào em còn được gần gũi với anh thì em phải lo toan giúp đỡ tay chân ấy là nghĩa vụ nàng bạch tuyết ngồi nói chuyện cùng hoàng ngọc ẩn và ráng chôn lấp mạch sầu giữ nét tỉnh táo như thường đến khi dứt chuyện nàng đi ra ngoài tìm nơi vắng vẻ ngồi cắn răng c h ó c thầm ấy là nàng muốn d ụ c cái lửa tình đang nung nấu trong lòng nàng mà không được nàng khóc mà nói thầm rằng chết ta chẳng sống đặn g đâu nếu ta chẳng toan tự ái cho sớm thì sao ta cũng bị sâm thương nó giết mòn ta chừng đó hoàng ngọc ẩn hay được thì trách thầm ta hoàng ngọc ẩn ưu sầu việc ta mà làm cho chàng lo lắng chi bằng ta chết cho hay thì chàng thương tiếc ta khóc lóc một đôi ngày thì khuây lãng được à mà ta phải tự ái cách nào cho chàng không biết mới là ngoan chàng chẳng chê ta mà đem lòng lan chạ mới là phải nàng bạch tuyết nói đến đây thì cầm trí mà suy nghĩ được tìm cách tự ái cho hoàng ngọc ẩn chẳng biết nàng buồn tình mà toan dứt nợ trần sắc mặt của nàng lúc này giàu giàu nhưng một chập sau thoảng nhiên trở lại hớn hở lạ thường nàng nói một mình rằng phải rồi ta làm như v ậ y như v ậ y thì hay lắm ý mà không nên d ộ i anh hoàng ngọc ẩn còn đau ta chết thì a n h buồn rầu e căn bệnh khó thuyên c h ỉ bằng ta cắn răng chịu đau đớn trong lòng ta chờ cho a n h mạnh rồi ta sẽ chết thì mới xong cho nhắc lại từ khi nàng lệ thủy đi thăm hoàng ngọc ẩn và đi về đến nhà nàng thay đồ rồi thì lên giường nằm thở dài một cái và nói một mình rằng không ta phải dục tình chẳng nên thương nhớ đến hoàng ngọc ẩn làm chi nữa mà phải chịu khối tình s a y động nặng lòng hoàng ngọc ẩn chẳng trọng công danh thất lời thể ước cùng ta có đâu chẳng lo đèn sách đành phế bỏ mà trở về đi ăn cướp và lấy một ả sẫm hoàng ngọc ẩn ăn ở hai lòng ta thương đến người thiệt vô ích chàng ở sài gòn ta với chàng cách chẳng bao xa nếu chàng thật tình thương ta thì chàng có đâu n ị h ái ả sẫm đó ta mang ơn chàng thật nhờ chàng mà ta mới lãnh được số bạc của cha ta để lại ơn ấy truy trọng mà chẳng nghĩa gì ấy là nhờ của cướp vượt mà chàng cho ta mượn chàng làm như vậy đằng sau này chàng cưới ta là chàng tham giàu c h ứ có nghĩa gì đâu hoàng ngọc ẩn lừa ta hoàng ngọc ẩn gạt bạn là đ ổ hiếu liêm người như vậy quả nhiên tấm lòng bất chánh bây giờ đây chẳng t r o n g mong cùng chàng sau này về duyên loan phụng làm chi chàng g i ố n g là người ân nghĩa của ta thì ta lấy ân nghĩa mà đãi chàng vậy thôi còn số bạc hai triệu bốn vẹo phần của ta thì ta dành để một phần nuôi lấy thân ta no ấm trọn đời còn một phần thì ta gửi cho hội phước thiện để làm việc nghĩa bấy lâu ta chưa chọn được người nào xứng đáng để cho ta toan việc trăm năm ta vừa biết đặng hoàng ngọc ẩn ta thương nhưng rốt lại thì cũng chẳng xứng đáng thôi trên đời này chẳng còn ai nữa cả thôi thôi bận biểu ái tình mà chi cho hoàng mai úa liễu thiệt câu tu là c õ i phúc tình là dây quan của cụ q u y ễ n du khác nào là một cái gương cho người đời soi lấy đó tuy nàng lệ thủy biết nói như vậy song ngài chí đêm vẫn thầm thương riêng nhớ hoàng ngọc ẩn luôn luôn nhớ đến chàng thì nàng tự trách lấy mình một mình ngậm sầu nuốt thảm thiệt là cho hay là giống hữu tình đố ai gỡ mối tơ mạnh cho xong đến thế mới hay rằng ái tình mật nhiệm phi thường biết bao nhiêu nàng lệ thủy hờn trách chê k i n h hoàng ngọc ẩn trong muôn sự thế mà không dục được tình thương hoàng ngọc ẩn thay huống lựa là ai cách một tuần sau hoàng ngọc ẩn thiệt mạnh lại chàng thấy nàng bạch tuyết vui cười chuyện g i ả n với chàng luôn thì chàng lấy làm đẹp dạ lắm một buổi chiều kia trời vừa dịu nhẹ nắng hồng nàng bạch tuyết ngồi hứng gió trên một cái ghế xích đu để ngoài huê viên nàng ngó lên trời xem bầy én l i ệ n lại q u a thình lình có một ngọn gió mạnh làm cho một cái nhánh cây hường đập vào thanh ghế một cái sạc nàng giật mình ngó lại thấy một đó hoa hường trổ trên c h ó t đầu nhành bị dập rã cánh văng túa lên cái áo của nàng nàng lượm lên ít cái cánh hoa coi rồi châu mày nói rằng tốt đẹp chi như đó hoa này sống c h ẳ n g được mấy điểm quan âm mà mới bạc hạnh ngọn gió độc địa lại không thương làm cho tấp vào ghế phải kiến nhị rã tan tành nhưng phận ta đây so sánh với đó hoa hường này không khác ta thấy hoa rã bèn trước mặt tức là điềm chẳng lành d ư ờ n g gọi ta lần l ự a gì mà không tự ái cho rồi à phải sớm mai này ta hãy toan liệu cho rồi nàng nói dứt lời thì bỗng có hoàng ngọc ẩn đi ra nàng sửa nét mặt tươi tỉnh lại rồi ngồi nói chuyện vui cười như thường một chập sau nàng v ạ c h tuyết c ư ợ n g cười nói với hoàng ngọc ẩn rằng này anh hai em được làm em nuôi của anh thật em lấy làm có phước lắm tình anh em thương yêu nhau tưởng ruột thịt không bằng nên chi từ thỏa anh em mình ở chung với nhau chẳng chút gì ngần ngại này anh đã lớn sao anh chẳng tính lo việc đôi bạn cho rồi hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói mấy lời thì trong lòng vui mừng vô hạn chàng tưởng thật nàng bạch tuyết chẳng để ý riêng gì thương chàng cả nên chàng dạng miệng đáp rằng này em anh cũng muốn lo cho rồi nhưng còn kén lắm chẳng biết phải cưới nàng nào cho xứng đáng em có biết ai không hãy chỉ d ù m cho anh h ã y em thương được ai thì anh cũng chịu theo lòng em hết nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói như vậy thì lấy làm đau lòng xót dạ nhưng mà nàng n h â n gượng vui vẻ như thường và nói dạ thưa em thấy nội sài gòn này tài sắc gồm đủ thì có một mình cô lệ thủy mà thôi Dạ lại anh quen biết cô này thiệt đáng cho anh tính việc tóc tơ với cô lắm ý anh nghĩ thế nào hoàng ngọc ẩn nghe nói thấm t h i ế a vào lòng nên đáp lại rằng phải đó em à anh thấy nàng lệ thủy này thật trên đời ít ai được vậy anh có giao thiệp với nàng anh biết tánh tình nàng lắm hoàng ngọc ẩn lầm tưởng nàng bạch tuyết thật tình nên nói hết lịch sử của nàng lệ thủy và chân tình của chàng cho nàng bạch tuyết nghe thì nàng bạch tuyết tự nghĩ rằng quả thật hoàng ngọc ẩn đã thề non hẹn biển với nàng lệ thủy thì tất nhiên chàng phải lấy nàng mới phải chàng đối với ta có tình anh em lẽ đâu chàng đem thói bạc tình mà bạc tình nàng lệ thủy mà lại lần ta ta vẫn biết lòng chàng ngay chính c h ứ chẳng phải chàng khinh rẻ chê ta đâu thật ta nên phục anh hoàng ngọc ẩn còn như ta đây vì một khối tình không dày nát được thôi thời ta phải quỷ cái kiếp đời ta đi cho rảnh thôi ngày mai ta mượn cái điếu xì gà của chàng giả bộ đi chơi t r ư ờ n g đó ta nhắm đường ngay xả hết máy mà chạy cho mát mặt đến chừng ta muốn chết thì ta cho nó đâm vào một gốc cây nào thì xe rã t a n ta chết như vậy hoàng ngọc ẩn tưởng ta bị rủi ro mà tuyệt mạng thì xong lắm nói qua nàng lệ thủy ngồi ở nhà coi một số báo thấy đặng tin mấy tài gia khi trước hoàng ngọc ẩn lấy bạc và mới được chàng đến nhà trả nào d ố n nào lời thì có bụng mừng khen hoàng ngọc ẩn vẫn giữ lời hứa nàng thấy mấy tài gia có để lời như vậy chúng tôi đã chẳng phiền trách t hiệp liệt mà lại để lời khen tặng hiệp liệt là một người đáng phục không sai lời hứa chúng tôi tưởng tiền đã mất hay đâu được số bạc bị lấy khi xưa cách chẳng đầy mười lăm tháng mà lại được tính lời năm phần trăm trong hai năm thế thì còn hơn gửi bạc cho các nhà ngân hàng mà phải sợ bị sập nát vốn nát lời chúng tôi chúng tôi rất c ả m ơn hiệp liệt vốn là đứng t r ư ở n g phu quân tử chúng tôi đồng sinh chư tôn khắp lục châu chớ cho rằng hiệp liệt là người trộm cướp xin gọi người là nghĩa hiệp do bởi chữ hiệp liệt mới phải cho nàng lệ thủy mừng cho hoàng ngọc ẩn nhưng mà chẳng muốn tưởng đến chàng chẳng muốn gặp mặt chàng nên nhất định qua ngày sau nàng đi xuống d ũ n g tàu đổi gió và lánh mặt ngày thứ sáu giờ rưỡi sáng nàng bạch tuyết ngồi bàn lót lòng với hoàng ngọc ẩn và năm mạnh đang khi ngồi bàn nàng vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh vừa nói chuyện vừa cười như thường song thương thầy lúc đó trong lòng nàng ruột tầm đòi đoạn cái miệng cười của nàng bạch tuyết thật đẹp kìa răng trắng như ngọc môi đỏ tợ son nàng t ẩ m tỉm miệng cười khác nào một đó hoa thỉnh thoảng nở t r á n h khoe nhụy thế mà trong nét cười quá đẹp của nàng bạch tuyết ai có mắt tinh đời mới thấy được cái hơi cay như ớt nồng t ợ tiêu thấy được như vậy tức là thấy được cái đoạn trường tâm sự của nàng uống cà phê vừa rồi nàng bạch tuyết nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa anh hai hôm nay anh có định lấy chiếc siêu gà đi đâu không không mà em hỏi l à m chi nếu như anh không đi đâu xin cho em mượn đi chơi một vòng ở nhà hoài buồn quá anh à em c ũ n g muốn đi chơi hãy mượn anh năm cầm d ù m máy xe hơi lớn cho em đi thì có lẽ khỏe hơn và ý em không muốn làm nhọc lòng anh năm em tính đi chơi một mình ngồi trên điếu xì gà chạy nghe d o d o mát mặt thì còn chi hay hơn nữa y không nên đâu em có đi thì đi x o n g anh khuyên em đừng có chạy mau quá e hiểm nghèo mà phải bỏ mạng vô lối nàng bạch tuyết cười và nói thưa anh như em ngồi trên điếu xì gà coi phải thế quá bỗng có một cái xe hơi khác chạy bay qua mặt làm cho em hứng bụi thì em phải làm sao có nên chịu thua không cái đó còn chưa mấy giả sử có một cái xe hơi chạy qua mặt rồi người cầm máy vai lại ngó mặt cười khiêu khích em thì có nên chịu thua mà hứng bụi không hoàng ngọc ẩn cười và đáp nếu vậy thì phải đạp máy cho xe rượt theo cho hứng bụi lại bỏ ghét chứ chịu thua thiệt cũng tủi b ụ n g lắm ấy là khi nào có xe hơi khác muốn tranh hơn thua với em còn không thì cứ cho xe chạy lối sáu mươi cây số một giờ ngoài đồng trống là nhiều lắm nàng bạch tuyết nói dạ anh phân như vậy em nghe phải lắm em xin dân lục tặc nghe nàng bạch tuyết nói dứt lời thì đi lại nói rằng thưa chị ba xin cho em đi theo với phòng khi xe hơi có cán nhầm đinh hoặc móng bò hư vỏ xì hơi có em thay bánh chỉ khỏi nhọc lòng thay lấy một mình mà lại còn d ơ tay nữa nàng bạch tuyết cười và nói em không sợ chết hay sao mà xin đi theo dạ thưa nếu có sự rủi ro chị chết lục tặc cũng phải chết tưởng chết một mình em sao mà em sợ nàng bạch tuyết cười và nói dịu cho lãng khuây tâm sự mà rằng chết làm chi nà uổng lắm em chưa có vợ theo chị rủi chị sợ ý mà phải chết theo chị thì hoang mạng lắm lục tặc nghe nàng bạch tuyết nói thì nhớ lại em có năm mạnh nên tiếp rằng dạ thưa chị nói em nghe kịp rồi thôi chị đi một mình em không đi theo đâu em xin ở nhà nàng bạch tuyết cười ngất rồi đó nàng đi vào phòng mặc một bộ đồ hàng sa tanh trắng mới như tuyết may theo kiểu đồ mát người nước n h ậ t bạch tuyết đội lên đầu một cái nón kết may bằng nhung đỏ và mang một cặp kiến mát rồi ra nhà sau t h o á t lên cái xe hơi hai chỗ ngồi đạp máy cho chạy ra đường hoàng ngọc ẩn ở trong nhà nghe tiếng xe hơi nổ bon bon dữ dội thì trong lòng không an c h à n g rằng nàng b ạ c h tuyết cho xe hơi chạy mau như vậy thì e không khỏi h à i lục t ặ c tiếp nói tánh chị ba có khác gì thầy đâu thầy cầm máy thì chạy lại ít gì mỗi khi tôi đi với thầy tôi cứ nhắm mắt mà chịu l y thầy cho xe thường chạy mau sao cho đến nỗi trụ dây thép tôi thấy trọng trước mặt như cứ mỗi gan một cây tôi nhớ lại có một lần kia tôi ngồi theo thầy trên điếu xì gà trước cửa nhà mình thầy vừa đạp máy cho chạy thì tôi đang cúi đầu quẹt đốt một điếu thuốc mà thuốc vừa bắt cháy tôi bập ly ít cái và khi tôi vừa kéo được một hơi dài ngước mặt lên thì thấy xe vừa ngừng coi lại thì thấy một con bán nem đứng trước mặt cười và hỏi rằng ủa anh lục tặc mới lên anh đi tắm suối xuân trường hả tôi tưởng là con bán nem thủ đức xuống sài gòn hay đâu là xe đậu tại chợ thủ đức thầy nghĩ coi thầy cho xe chạy mau thế gì mà tôi hút tính chẳng chòi có hai hơi thuốc à mà từ sài gòn lên đến thủ đức không hay năm mạnh nói cha chả cái thằng lục tặc nó dốc quá lục tặc d à i qua nói với năm mạnh rằng bổ anh mới hay sao mà hoàng ngọc ẩn nghe qua thì cười xoà nói qua nàng bạch tuyết cầm máy cho xe hơi vừa ra khỏi cửa thì mở ống xét măng cho tiếng nổ dữ dội nghe xa làm cho hành khách ngoài đường tránh trước vào lề nhờ đó nàng đạp máy chạy mau khỏi sợ cá nhầm ai hoặc là xe khác biết mà tránh để đường rộng cho xe nàng chạy ai nghe tiếng xe của nàng cũng dừng bước nép vào một bên đường mà ngó và khi điếu xì gà chạy phớt ngang qua như tên bắn thì thấy đều hồi hộp lo sợ cho nàng điếu xì gà chạy qua đến mấy ngã tư thì tưởng nhiều phen nàng phải đụng với xe khác mấy người lính phú lít và mấy anh biện tây biện t r à thấy xe của nàng chạy sái luật trong châu thành thì c h ổ n g khu thổi thu ít nghe quét quét ra l ệ n h bảo ngừng lại nhưng mà nàng bạch tuyết bất kể xe chạy đến ngã tư đường le grand de la r i v r e và đàn a m b ẹ t nàng bạch tuyết siết thắng bớt mà cho quẹo qua tay trái thế mà sức xe còn chạy quá mau nên khi quẹo gấp điếu xì gà sàn đít hai bánh sau cài dưới đường một cái rất mạnh làm cho bụi cát và đá nhỏ bay lên mù mịt tưởng xe phải lật may nhờ nàng bạch tuyết cầm tay bánh rất tài nên tránh được khỏi sự nguy hiểm ai thấy điếu xì gà chạy thế ấy thảy đều rùng mình rỡ ngốc nhưng mà nàng bạch tuyết thì cười qua khỏi ngã tư vào đến giữa chốn phiền ba náo nhiệt bạch tuyết chẳng q u ả n đến thân mình chỉ sợ hại mạng người khác nên nàng cho xe chạy c h ậ m c h ậ m rồi nắm đường vô gia định mà cho xe chạy tới xe qua khỏi cầu đã cao nàng mở máy mà cho xe chạy như bay trên mặt đất xe đang chạy nàng ngồi tự nghĩ rằng chết như ta thật là đáng tiếc cái tuổi xung xanh biết bao nhiêu thế mà phải cam chịu chớ biết làm sao chết mà khỏe mà còn hơn sống mà sầu buồn như ta đây đã toan tự ái bây giờ muốn chết thì nhắm gốc cây bên đường mà chạm vào thì xông quá thế mà d ộ i chết không hay c h ỉ bằng ngồi l ử a đường trống cho xe chạy hết máy đặng thấy sự chết trước mắt càng hồi hộp lo sợ chừng nào thì khi chết mới được vui cho nàng bạch tuyết liền cho xe chạy qua khỏi gia đình mà nhắm đường đi ra vũng tàu dông r ủ i nàng tính kiếm được khúc đường nào dài và tốt ít người đi được cho xe chạy hết máy coi sức xe thế nào và đến khi nàng muốn chết thì cho đụng vào cây mà chết liền chẳng còn thở được đến hai ba hơi trong khoảng đường từ cầu bình lợi cho đến cầu gò dưa điếu s ì gà chạy được chừng một trăm ba chục cây số giờ nàng xem đồng hồ rồi nói rằng chạy như vậy chưa được mau qua khỏi thủ đức đến cai lơn nàng nghe hơi nóng hơi vàng máy bực lên lần và khi xe chạy gần đến núi châu thới thì bỗng nhiên ngừng lại không còn sức chạy nổi nữa đ ằ n g nàng bạch tuyết lấy làm lạ nhảy xuống xe coi vàng máy kỹ lưỡng mới biết rằng bình chứa nước đ ã khô cạn nên chi máy nóng quá không chạy nữa được nàng đứng ngó hai bên đường là rừng chồi thì dậm cẳng than rằng khổ chưa ấy cũng bởi ta không lo trước hồi đi ta chẳng nhớ chế thêm nước vào bình chứa nên bây giờ xe nằm giữa rừng ờ hay là lòng trời chẳng để ta chết về xe hơi sao mà nàng bạch tuyết bèn ngồi dựa bên lề lấy khăn lau mồ hôi khi đó là bảy giờ rưỡi sớm mai nàng ngồi nhớ lại cái khổ tâm thì mày châu lụy ứa vẫn nghe tiếng con chim đa đa kêu giường khêu ghẹo lòng người bạc hạnh thì càng làm cho nàng chết đ i ế n trong lòng nàng than rằng hoàng thiên ơi tình cảnh của tôi đến nước này văn nào tả ra cho xiết ông khéo nắng khéo đúc chi cái ái tình châm hình g i ả n g thức gạt người theo nó mà phải khốn khổ vô cùng tôi dám trách ông sao đành để một ả tài q u a như tôi phải vì tình mà giờ này ngồi nơi đây chết không chết mà sống cũng không sống ông ơi dầu ông có đọc đến thế nào xin ông cũng cho tôi xin cái chết của tôi toan tính tức là toại lòng tôi chút ít đó ông nàng bạch tuyết nói dứt lời bỗng thấy một người đàn bà gánh một cái gánh chi đang xa đi tới và khi người ấy đi gần đến nàng coi lại thấy rõ ràng người ấy gánh hai tỉnh nước nàng bạch tuyết cả mừng lật đật đứng dậy chạy lại đón mà rằng chị ơi chị gánh hai tỉnh nước lạnh phải không dạ phải cô muốn uống hay sao không tôi xin bán lại cho tôi hai tỉnh nước này đặt đổ vào bình chứa nước của xe hơi tôi cha tôi gánh xa mệt nhọc quá không hại gì tôi dám trả tiền cho chị nhiều mà nàng bạch tuyết thấy người đàn bà này bộ nghèo khổ áo quần chầm khiếu nhiều đời thì động lòng thương nên lấy cái bóp đựng tiền đưa cho người ấy và nói tôi coi chị nghèo khổ lắm này trong bóp được chừng sáu chục đồng chị hãy lấy về mà xài hoặc làm vốn đi buôn bán tôi chỉ xin hai tỉnh nước này mà thôi người đàn bà lấy làm lạ nên mới nói cô nói chơi sao chứ không đâu nếu tôi nói chơi thì té ra tôi khinh khi người nghèo khổ lắm nàng bạch tuyết nói vừa dứt lời bèn nắm tay người đàn bà ấy để cái bóp vào đoạn đi lại mở nắp b ì n h chứa nước trước mũi xe hơi kế đó nàng xách hai tỉnh nước mà đổ vào nước đổ đầy bình nàng d ẫ n nắp lại rồi từ g i ả người gánh nước mà bước lên xe đạp máy cho chạy như bay người gánh nước thấy xe chạy được chừng một trăm thước thì bụi bay mù mịt khuất dạng xe người ấy nhớ lại cái bóp lật đật d i ở ra xem thì thấy quả thật có hai cái giấy hai chục đồng và bốn cái giấy năm đồng thì lấy làm lạ lắm từ khi nàng bạch tuyết lên xe hơi v u n g r u i hôm ấy hoàng ngọc ẩn ở nhà bỗng có lòng lo sợ nàng bị sự rủi ro nên ngồi đứng không yên chàng ngồi xem sách nhưng mắt nhớ đến nàng bạch tuyết hoài mà trí vẫn lo ra coi sách mà chàng không hiểu đoạn nào chàng coi đó một chặp sau hoàng ngọc ẩn buông sách xuống nói một mình rằng lạ này cớ gì hôm nay t a lo sợ đến nàng dữ vậy l i ế u thì thôi không nàng đi chơi một hai giờ nàng trở về có sự gì t a lo sợ mà lo sợ làm sao hoàng ngọc ẩn bèn cầm cuốn sách chữ pháp lên quyết cầm trí coi tác giả luận về ái tình lợi hại là thế nào chàng đọc một hồi rồi để xuống thở ra mà rằng à, ái tình nó độc ác là dường nào nó vẫn không hình không dạng mà dường như có hình t r ă m biến dạng quá nó không có thể chất nhưng mà nó nặng c h ắ n có chi bằng nó không phải gươm hoặc thuốc độc chi thế mà nó giết người được người đời ai cũng biết ái tình là đ ộ c song nó có cái ma lực gì làm cho người lấp lửng theo nó mà mang hại trên đời ái tình đứng đầu các mọi việc có nhiều người lầm lạc to tưởng muốn toại hưởng được ái tình nồng nàn thì phải lo danh dự ở đời cho rõ mặt phải được nổi danh phú hộ nói tắt là gồm đủ sắc tài không phải vậy đâu người tài sắc chừng nào lại càng phải làm thân nô lệ khốn khổ độc địa của ái tình chừng nấy hoàng ngọc ẩn than g thở đến đây chợt nhớ đến nàng lệ thủy thì nét mặt héo hon thê thảm chàng rằng trời ơi duyên nợ của tôi cùng nàng l ê thủy không biết có kết quả cùng chăng nhưng sao thình l ì n h sanh chuyện dở dang như vậy chẳng rõ tất lòng của nàng ra làm sao mà tôi dò không thấu hoàng ngọc ẩn ngồi than thở một hồi rồi cầm sách lên coi đến khi chàng nhớ đến nàng bạch tuyết coi lại đồng hồ thì là mười giờ mà nàng chưa về thì lấy làm lạ lắm n g à y giờ chống thoát hết trưa kế xế hoàng ngọc ẩn chẳng thấy nàng bạch tuyết thì đem lòng lo lắng lục tặc nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy tôi nghĩ chị ba cho xe chạy mau mà bị rủi ro vậy phải đi kiếm chị hoặc là đi d õ tin tức thử hoàng ngọc ẩn gật đầu khen phải nên bảo nam mạnh đem xe hơi lớn ra đi khắp châu thành sài gòn gia định chợ lớn mà kiếm xong chẳng gặp nàng hoàng ngọc ẩn lo buồn rồi nói thăm rằng bây giờ ta phải ra chợ sài gòn đến bến xe hơi đò đầu mà hỏi thăm mấy người shopfer thì có lẽ mấy người biết được nếu có v ụ xe hơi nào bị rủi ro hoàng ngọc ẩn bèn bảo nam mạnh q u a y xe hơi xuống sài gòn đến nơi chàng bảo nam mạnh hỏi thăm mấy người sơ phơ xe hơi đò thì có một người đi xe đưa bộ hành từ sài gòn cho hay rằng gần đến dốc 47 đường d ũ n g tàu có thấy một cái xe hơi hai chỗ ngồi hình dày như điếu xì、si、gà lật nằm dưới một cái hố sâu đưa bốn bánh lên trời xe thì rã t a n chỉ còn vàng máy không hư hao bao nhiêu nam mạnh nghe tin ấy q u ả n g hốt chạy lại nói cho hoàng ngọc ẩn hay thì chàng biến sắc chàng rằng ôi thôi rồi nàng bạch tuyết đi đâu xa dữ vậy cho nên xe phải bị rủi ro ghê gớm thế ấy chẳng biết nàng sống thác thế nào năm mạnh nói tôi nghi nàng muốn kiếm đường cho tốt và vắng dạng người đặng xả hết máy chạy thử sức xe nên mới bị hại như vậy tôi có hỏi người sơ phơ về tin tức của nàng bạch tuyết thì người nói rằng không biết người cầm máy chết sống thế nào mà gần chỗ xe hơi lật đó một vũng máu hoàng ngọc ẩn nghe nói ứa lụy mà rằng vậy ta phải đi đến nơi trước quan sát s a u hỏi thăm cho biết bây giờ nàng ở đâu năm mạnh liền đạp máy cho xe chạy như bay xe hơi đến dốc bốn mươi bảy đường đi vũng tàu thì là bảy giờ tối hoàng ngọc ẩn và năm mạnh xuống xe hơi đi kiếm một hồi quả nhiên thấy dưới một cái hố gần đó điếu xì gà còn nằm đưa bốn bánh lên trời hoàng ngọc ẩn sản sốt nói rằng ôi thôi điếu xì gà hư hao thế này thì sao n à n g bách tuyết cũng phải chết mà bây giờ nàng đâu biệt dạng chẳng rõ ai cứu kịp nàng hay là nàng đã chết và con người chở xác đem đi đâu rồi hoàng ngọc ẩn đứng suy nghĩ một hồi rồi nói âu là ta đi xuống nhà thương binh ò a hỏi tin tức thử nào năm mạnh đứng ngắm nghía điếu xì gà rồi nói trước khi đi xin thầy hãy coi thử cái xe này tại sao mà bị sự rủi ro như vậy hoàng ngọc ẩn cầm đèn điện đi rọi một hồi rồi nói xe này bị nổ hai bánh trước chắc là khi nàng bạch tuyết cho xe hơi chạy mau quá thình lình một bánh cũ nóng quá cháy chịu không thấu nên nổ làm cho tay bánh đảo nàng giật mình đạp thắng sức mạnh nhưng c h ớ n xe còn mạnh lết tới làm cho một bánh nửa nổ còn nàng vì lấy hết sức đạp thắng hai bánh trước nên tay bánh cầm không vững đảo đâm vào lề lật úp xuống hố chứ không có sự gì khác nếu xe lật xuống hố này thì t ứ c s a o nàng cũng phải vỡ ốc hoặc tan xương trời ơi nếu vậy thì nàng chết rồi chẳng còn sống được hoàng ngọc ẩn nói dứt lời rồi bụm mặt ngồi xuống mặt khóc hòa hoàng ngọc ẩn tưởng một điều là nàng bạch tuyết chết chứ ế t c h không sống được vì chàng thấy gần đó có một d ũ n g máu đã khô đặt lại hoàng ngọc ẩn khóc rằng bạch tuyết em ơi anh phải về hôm nay là ngày em phải bị tai nạn thì có đâu anh để cho em lấy xe hơi mà đi chơi như v ậ y trời ơi nếu quả thật giờ này hồn em đà nương m â y bạc thì chắc là từ đây anh rầu buồn mà t h á c theo em c h ứ không sống được em ơi anh nhớ lại những ơn của em chừng nào thì lòng anh càng rát rao đau đớn chừng ấy anh không n g ư ờ ruột thịt chỉ biết có một mình em gần gũi với anh gần được hai năm thương yêu nhau tận tình giúp đỡ nhau vui chia vui buồn chia buồn như một anh chẳng còn biết ai vốn thật là người tri kỷ tri âm đối với anh bằng em này em giờ này em chết rồi anh dám chắc không sai ôi mà dốc ngọc mình vàng của em bây giờ nằm tại đâu hồn em có linh t h i ê n khá về đây mách bảo cho anh biết mà tìm hoàng ngọc ẩn than dứt lời bỗng nghe một trận gió sức mạnh lạ lùng phút chốc trên bầu trời mù mịt mây đen chẳng còn thấy một đốm s a o nào cả năm mạnh thấy trời chuyển mưa lớn còn hoàng ngọc ẩn vẫn ngồi khóc thì vỗ vai mà rằng thôi xin thầy chớ ưu sầu chi lắm vì chưa chắc rõ cô ba còn sống hay là thác trời bây giờ chuyển mưa rất lớn vậy xin thầy kiếp lên xe hơi mà đi xuống nhà thương biên q u a hỏi thăm tin tức thế nào hoàng ngọc ẩn thở dài một cái rồi gắng gượng đứng dậy bỗng nghe tiếng sét đánh g i a n g rền và cái đó mưa t u ô n rất lớn chàng và nam mạnh vừa q u ầ y quả ra xe hơi bỗng nghe tiếng cọp béo rõ ràng gần đó chừng ba mươi thước hoàng ngọc ẩn lấy làm lạ nói với nam mạnh rằng này anh năm c h ú n g này có phải là rừng sâu đâu mà có cọp béo rất gần ơ hay là có điều chi đó anh năm à năm mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói thưa thầy bây giờ tôi không dám nói dấu hồi nãy tôi rọi đèn thấy hai ba dấu chân cọp gần lối chỗ xe hơi lật hoàng ngọc ẩn biến sắc nói rằng ơ hay là khi xe hơi lật nàng Bạch tuyết bị con cọp đó nó lôi sát vào rừng mà phân thây rồi nếu vậy tôi phải lấy đèn điện đi rồi kiếm coi con cọp ở đâu thử thì có lẽ biết nàng có bị cọp xé chăng quý không nên đâu thầy sợ e thầy vào rừng t â m tối mà bị con cọp nó vồ t h a y thì lấy chi mà cử địch với nó hoàng ngọc ẩn cười và nói dầu tôi có chết cũng vui lòng kẻo để càng thêm q u ố c ức nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn cầm đèn điện mà r ọ i cùng bốn phía chợt nghe tiếng cọp béo lên vài tiếng nữa hoàng ngọc ẩn nhắm hướng càng rừng mà đi vào khi đi được chừng hai mươi thước hoàng ngọc ẩn chạy lại hỏi nam mạnh rằng anh không sợ cọp ăn hay sao mà đi theo tôi nam mạnh đáp thầy không sợ chết tôi đây há sợ hay sao xin thầy cứ việc đi tới hoàng ngọc ẩn đi tới một đội rọi đèn thấy hai con mắt cọp đỏ l ầ m giống hịch hai cục thang lửa con cọp thấy đèn điện chiếu ngay vào mắt thì nhắm lại rồi nhảy trái qua một bên nghe một cái sạc hoàng ngọc ẩn bèn lấy trong túi quần phía sau đích một cái súng lục liên rồi cũng rọi đèn m t kiếm chàng vừa thấy hai con mắt cọp bèn đưa mũi súng mà bắn một phát thì nghe con cọp rống lên một tiếng rồi nhảy mất hoàng ngọc ẩn lần bước đi tới cho con cọp nằm khi nãy rọi đèn xuống coi chẳng thấy chi thì nói với năm mạnh rằng thôi hãy trở ra mà đi về vì trời thì mưa lớn đêm lại tối tăm đi kiếm tìm vô ích rồi đó cả hai cùng lui ra đi gần đến ngoài đường hoàng ngọc ẩn nghe tiếng thịt thịt sau lưng chàng cầm đèn v â y lại coi thấy hai con mắt c ợ p đi theo xa xa bèn bắn một phát súng nữa chừng đó con c ợ p mới chịu dừng bước rồi nhảy vào rừng sâu đi mất hoàng ngọc ẩn vừa lên ngồi trên xe hơi thì nói với năm mạnh rằng điếu xì gà tuy rã tan nhưng mà d à n máy còn tốt để mình trở xuống biên hòa hỏi thăm tin tức nếu không có nàng bạch tuyết thì mình trở lên đem điếu xì gà lên khỏi hố rồi cột theo sơ hơi lớn này mà kéo về nhà đằng sau có mướn t h ở đóng thùng xe khác vì xe này tôi mua ở bên q u ê kỳ của một ông kỹ sư chế máy ra đua giựt được giải nhất tôi tưởng chẳng bao giờ ở sài gòn mà mua được một cái xe máy như vậy mình phải kéo xe này đem về nhà nội đêm nay vì để mai thì bất tiện lắm xe chạy chẳng bao lâu xuống đến nhà thương biên hòa hoàng ngọc ẩn nhảy xuống xe hơi chạy vào hỏi một thầy điều dưỡng ở lại gác đêm về tin tức của nàng bạch tuyết thì thầy ấy trả lời rằng không hay biết chi cả hoàng ngọc ẩn nghe thầy nói thì ngã lòng rụng t r í chẳng còn biết phải đi đâu mà hỏi chàng trở ra xe hơi nói chuyện lại với nam mạnh thì nam mạnh nói rằng bây giờ chỉ còn đi ra nhà thương bà rịa mà hỏi thì có lẽ trong cậy biết chăng hoàng ngọc ẩn châu mày nói rằng nếu có xe hơi nào chạy đến thấy nàng bạch tuyết bị sự rủi ro trọng bịnh thì làm sao cũng trở về nhà thương biên hòa cứu cấp cho gần chứ có đâu đem ra bà r ị a tuy đã biết như vậy song cũng phải đi luôn ra bà r ị a thử coi nếu không có thì khi trở về sẽ kéo điếu xì gà luôn thể xe hơi chạy ra bà r ị a hoàng ngọc ẩn hỏi tại nhà thương thì cũng chẳng ai biết về vụ xe hơi lật và gặp nàng bạch tuyết hoàng ngọc ẩn g i à năm mạnh chẳng còn biết phải đi đâu nên lên xe mà trở về hết tập 36 còn tiếp